sững tròn thành thục, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 17, ngươi tưởng tham ăn này. Nờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzfm nàng thật sự từ trên cây giỏ chúc ngã xuống. Không phải chết thì là thương càng thương. Trong lòng biết điều này Cho nên lúc đồng nhạc nhạc mất đi cân bằng từ trong giỏ chút ngã xuống Sợ tới mức chỉ kém không nhắc hết to lên Con người đen trong phút chốt mở to như trung đồng Chỉ kém không có nước mắt theo hốt mắt chảy xuống Mắt thấy chính mình sẽ cùng mặt đất tiếp xúc thân mật Đồng nhạc nhạc cũng sợ tới mức con người đen gắt gao nhắm chặt Nguyên tưởng rằng chờ đợi nàng chính là đau đớn khó Có thể dùng từ ngữ nào để hình dung hoặc là tử vong Ai ngờ đồng nhạc nhạt lại cảm giác được mình ngã Ở trong một bề mặt ấm áp ôm nhô Đồ vật kia rộng thùng thình ấm áp vô cùng co giãn Làm nàng một chút đau đớn cũng không cảm giác được Còn cảm thấy phi thường thoải mái chứ Trong lòng kinh ngạc Đồng nhạc nhạc vừa nghi hoặc khó hiểu Vì thế liền chậm rãi mở đôi mắt to đen lúng liếng ra Tính toán nhìn xem Chính mình Ai ngờ khi đồng nhạc nhạc mở đôi mắt to đầy nghi hoặc đối diện hé Sa khuôn mặt Tuấn Mỹ nhân thần đều căm phấn Tuy là nói Nam tử này vô cùng Tuấn Mỹ Nàng đã sớm rõ ràng Chính là như thế này gần gũi, vẫn là lần đầu tiên. Hơi thở của nam từ thở ra, toàn bộ đều phun ở trên mặt của nàng. Ấm ấm, nóng nóng, ấm ướp, lại mang theo một loại cảm giác tê dại. Làm cho đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy tim đập ra tốt, mồm miệng khô nóng, đầu óc có chút hôn mệt. Nam nhân này quả thực là một tên yêu nghiệt à Ngay lúc đồng nhạc nhạc trong lòng hết sức sợ hãi than Lại cảm giác được nam tử mày nhớ lại Ánh mắt nhìn phía của nàng Giống như có chút trách cứ Lại mang theo một ít bất đắc xí Cuối cùng tất cả tan đi Hóa thành một tiếng nhẹ giọng thở dài Nam tử dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên chán nàng đầy sủng nịch ngươi này thuộc tham ăn Nam tử mở miệng Giọng điệu trầm thấp nồng hậu Lại dễ nghe Động lòng người như thế Cung nữ hầu hạ một bên nghe được đều say mê Trời ạ Đêm nay hoàng thượng thật sự là quá mức ôn nhô Bất đắc dĩ Nam tử tuấn Mỹ này, hắn là ôn ngu nhưng là ôn ngu đối với một con tiểu điêu. Thật sự là làm cho người ta dâng lên các loại hâm mộ ven tỷ. Vẻ mặt của cung nữ đang hâm mộ ven tỷ như vậy. Đồng nhạt nhạc thấy nam tử tuấn Mỹ trước mắt ôn ngu như vậy. Trong lòng như thế nào không đồng tâm. Dù sao, sống 23 năm. Nàng vẫn là lần đầu tiên được một mỹ nam tử sủng ái Cảm giác này Ni mã thật sự thật tốt quá Có lẽ đây là trên trời thương hại nàng Cấp cho nàng một chút phúc lợi đi Làm cho nàng cảm thấy được kỳ thật Làm một con tiểu điêu cũng không phải không tốt đẹp Ít nhất hiện tại nàng được ăn ngon Ờ thật tốt Và điều tối trọng yếu là Thời thời khắc khắc đều có mỹ nam hầu hạ Rất hạnh phúc Ngay lúc đồng nhạ nhạ ôm mặt méo mó suy nghĩ Huyền lăng thương cảm giác được tiểu điêu trên tay kia Đang mở đôi mắt sảng rỡ trông thấy được nó đang mừng thầm Biết tiểu tử này thích được hắn ôm nhu tiếp cận Huyền lăng thương cảm thấy trong lòng thật ấm áp Một chút trách cứ vừa rồi cũng lập tức tan thành mây khói Trong lòng biết tiểu tử này là một cái tiểu dược tham lam Không đáp lời nó Chỉ sợ nó lại làm ra động tác nguy hiểm vừa rồi Có trời mới biết Nhìn thấy tiểu tử này thiếu chút nữa từ trên cây giỏ trúc ngã xuống Huyền lăng thương trong lòng có bao nhiêu sợ hãi Chỉ cảm thấy tâm mình giống như bị người dùng tay hung hăng bóp chặt Cảm giác này, xa lạ như vậy, lại hung hăng xâm chiếm tâm của hắn Tuy rằng hiện tại nhìn thấy tiểu tử này đang muốn bình yên vô sự Trong lòng của huyền lang thương vẫn còn có chút sợ hãi Bởi vì hắn sợ hãi tiểu tử nhỏ bé lại nhô nhược này bị thương hoặc chết đi Nếu tiếp tục bị thương tồn, thật là như thế nào cho phải? Hết chương 17